các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xem nó còn bị không? Cái cái cái cái cái cái chatbox của Facebook nó đang là chatbox của YouTube đó các bạn. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Ok, chạy rồi. Hello, Giang Báo. Chạy rồi. Một lần nữa xin đến chào các cô, các chú, các anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình đọc truyện Ma Kinh Sĩ được phát sóng trực tiếp trên kênh Youtube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta đến với tập 3 của Chuyện Ma Dân Gian Pháp Sư công thi dân tộc Tây Nguyên. À trước khi thì uh, vào chuyện thì mình xin lỗi anh chị em của Fanpage tại vì các bạn đang phải theo dõi cái chất của YouTube nó bị cái cái cái cái phần uh, livestream cái phần mềm livestream của mình nó bị lỗi đúng không các bạn thông cảm. Ok. Hello Lê Văn Thành. ngày hôm nay thì tụi cũng sẽ gửi tới quý vị và các bạn tập 3 của truyện Ma Cưng thi dân tộc ở Tây Nguyên và um,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 chú ở đây đạp số tay ga phóng vút đi chiếc xe máy chở ba người chạy trong trời đêm tịch mịch trên trời ánh trăng cũng bắt đầu ló mặt qua khỏi ngọn cây chiếu ánh sáng bàn bạc qua tán lá rừng chú ở đây cầm tay lái tập trung cao độ nhìn về phía trước đường đất gồ ghề lởm chởm đá lâu lâu cán ngang qua hòn đá nhỏ khiến chiếc xe sóc nảy loạn choạng như muốn ngã già làng ngồi ở giữa mà cũng run rẩy vì sợ chẳng may mà cái thằng ở đây này nó làm ngã ông thì có mà đi tong bộ xương già lúc đi ngang qua cái buôn nhỏ kia cả ba đều không để ý chỉ chăm chăm nhìn ở trên đường hồi hộp lo sợ cho việc già làng vừa dự đoán họ đâu biết rằng ở giữa làng người dân đang đốt đuốc vây đen vây đỏ quanh một căn nhà trong ấy vẻ mặt của ai cũng dấy lên sự hoang mang